Cả một đám người lên huyện, Lâm Hải Yến nhất thiết phải phụ trách chuyện cơm, nước, còn phải dẫn họ đến bệnh viện nữa. Lâm Tố Mỹ nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy đau đầu. Họ hàng đông, quả thực có thể coi như chỗ dựa, nhưng rất nhiều lúc cũng vô cùng rắc rối, bởi vì không thể bỏ mặt mọi người được. Lâm Tố Mỹ không lên huyện mà bị tà trường bình kéo đi chợ. Gần đội sản xuất số 9 có 3 khu chợ, vừa khéo mỗi hôm hộp một viên, 10 ngày nghỉ một lần.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 Lúc này đầu nành và đầu phụ đều chỉ còn lại một chút Cô bé à Cháu xem đấy cũng sắp tan chợ rồi Chỗ đầu phụ này chú bán rẻ cho cháu Đầu nành thì tặng cháu miễn phí Cháu thấy thế nào Tà Trường Bình thấy rất lạ Buổi sáng lúc bọn cháu đến Chú nói đầu phụ chỉ còn lại một chút cuối cùng cơ mà Ông chủ đó xấu hổ Đến mức nói không nên lời Nhưng ông chủ ở sạp bên cạnh thì cười Cô bé à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 sao chỉ có một mình cậu chị cậu đi mua đầu nành rồi à cái bà ấy đúng là biết làm người thật tự chạy đi uống đầu nành còn đâu bắt cậu ngồi trong sạp tạ trường bình đi qua thì nghe thấy câu phỉ bán đó tạ trường du tạ trường du lùi hai bước về sau tạ trường bình lườm anh cháy mắt rồi mới đưa bát trong tay cho lâm tố mỹ gái mau uống đi chỉ còn phải mau mau bưng bác về ông chủ đó sắp dọn hàng rồi vâng lâm tố mỹ thật sự khác Bởi vì đầu nành không được trồng nhiều nên số lần mọi người ăn đầu phụ hàng năm cũng ít. Đơn cử như nhà họ Lâm cũng chỉ có dịp Tết mới xây một nồi đầu phụ ra để ăn. Đợi tà trường Bình bưng bát đi trả ông chủ rồi đồng thời mang đầu phụ về. Họ cũng bắt đầu chuẩn bị dọn hàng. Tình hình bán hôm nay thế nào? Tà trường Du Thuận miệng hỏi. Cũng tạm. Gần được 10 đồng rồi đấy. Quả nhiên là nhiều cô gái thích mấy thứ này. Tà trường Bình nhắc tới điều đó thì hớn hở vô cùng.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 rất nhiều món người rồi tà trường bình có đau lòng hơn nữa cũng phải ngồi xổm xuống dọn hàng thu dọn gọn gàng sạch sẽ sau đó bỏ vào trong gùi đợi khi chuẩn bị đeo gùi lên chị đột nhiên cảm thấy có điều bất thường rồi chị bất giác nhìn sang tà trường du cuối cùng đã biết bất thường ở đâu rồi thế mà thằng oắt tà trường du này không biết đường chủ động thu dọn giúp mình đeo gùi hộ mình tà trường bình cấu kính trừng mắt nhìn tà trường du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 cô cầm hai nhánh hành chuẩn bị về nhà lúc này chắc hẳn mọi người đã nói xong chuyện hôn sự của người khác rồi chẳng đi được bao lâu cô đã trông thấy tà trường linh và trần tư tuyết hình như hai mẹ con họ cùng ra ngoài hái rau tà trường linh là con cả của trần tư tuyết mức độ được xem chồng hoàng hoàng khác trần tư tuyết sẽ vô thức coi tà trường bình và tà trường du là trẻ con nhưng sẽ coi tà trường linh là đối tượng có thể bàn bạc đối sách khi có chuyện thím à chị linh, linh à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 Mày mới nhỏ nhan đấy. Tà Trường Bình tức, thở hổn hển. Tà Trường Du cười im lặng, xoay người đóng cửa vào, rồi mới chậm chạp bước đến trước mặt Tà Trường Bình. Vương cẳng chân dài kheo chiếc ghế ra phía sau anh rồi ngồi vịt xuống, chân trái gác lên chân phải, yên lặng nhìn Tà Trường Bình, không nói gì. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Tà Trường Bình đã không chịu nổi. Chị ấy đi chưa? Chưa, được bố mẹ khuyên rồi. Tà Trường Bình cắn môi.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 Nhưng em vẫn còn trẻ, em muốn làm chút gì đó vì bản thân, cho dù thất bại, tuổi tác của em cũng sẽ lớn, em sẽ trở thành cô gái ế không gã đi được trong lời người ta nói, và khiến mọi người xấu hổ, nhưng đó là quyết định của bản thân em, em không hối hận. Có điều, đến lúc đó mọi người đừng cho em quá đấy, nói, vớ vẩn gì thế, trần tư tuyết không nhịn được mà lên tiếng, bình bình, em thế này, mặt tạ trường linh khẽ biến sắc, tạ minh phất tay, ngăn lời tạ trường linh.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 Sau khi tìm được Dương Xuân đi, họ lại đi về phía nhà của Lâm Tố Mỹ, bởi nếu muốn vào núi thì phải đi qua bên đó. Bốn cô gái cùng đi đi dần dần, nhìn thấy hoa dài cỏ dài thì đều, ngắt rồi cầm trong tay. Tưởng Xuân Diệp đi bên cạnh Lâm Tố Mỹ. Tiểu Mỹ, tôi sắp lên huyện rồi, hả? Lâm Tố Mỹ hơi bất ngờ. Khuôn mặt tưởng Xuân Diệp toát ra chút tự hào và xấu hổ. Chị tôi tìm một công việc trên huyện cho tôi.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 không mất đồ gì cả, nhưng người bên chỗ tuổi trí thức đều nghi ngờ là La Chí Phạm làm. Vì sao? Mọi người đều bị thu hút bởi lời Trương Thành An nói. Trương Thành An tuổi đó đều không nhầm. Vào La Chí Phạm ấy, nhưng hình như La Chí Phạm và Lâm Tố Mỹ xích mích gì đó. La Chí Phạm hoài nghi tuổi đó đồn với đồn vẫn bên ngoài, còn cảnh cáo những người khác. Chẳng bao lâu sau thì xảy ra chuyện đồ đạc bị phá hỏng. Lúc này Lưu Khánh Đống cũng ngộ ra.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 Ông không, lần nào tôi đào dưa đất cũng đều gặp ông, mẹ ơi, đốt tôi đâu chết mất, hết cách rồi, ai bảo ông thích cậu như thế chứ? Vì chủ đề dưa đất dài mà mọi người đều nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Mọi người nói ra phát hiện của mình, dưa đất dài ở vị trí nào thì tươi tốt, dưa đất dài ở chỗ nào thì chín sớm, dưa đất dài ở chỗ nào thì chín muộn. Đương nhiên, mọi người đều công nhận nơi tốt nhất vẫn là sườn núi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 Chuyện đó đương nhiên không liên quan gì đến tà trường Du Anh Anh cũng không có tư cách yêu cầu lâm tố Mỹ nhất định phải nói thật với mình Anh chỉ đột nhiên cảm thấy chán Rất chán Mày từng thấy ông lớn Làm việc chưa Tà trường Du tiếp tục nhắm mắt lại Hả Quách chí cường không ngờ anh lại có phản ứng này Ngẫn người một lúc lâu rồi mới hậm hực rời đi Vì thế tà trường Du thật sự làm ông lớn Những người xung quanh thì bận biểu Chỉ một mình anh an nhàn.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 Vẽ hiếu kỳ, rất muốn biết nội dung cụ thể. Lâm Tố Mỹ ngẩng người, sau đó cười nói, đã xảy ra chuyện gì? Quách Chí Cường nhìn sang Trương Thành An. Trương Thành An trần Quách Chí Cường, đâm đầu nói, thì là quần áo của vài người bên tuổi ấy bị người ta cắt. Chuyện ầm ĩ hết cả lên đấy. Quách Chí Cường cười. Tụi ấy nghi ngựa là La Chí Phạm Làm. Lời này vừa nói ra, không biết vì sao, phần lớn mọi người đều nhìn về phía Lâm Tố Mỹ. Cảnh tượng hơi lúng túng.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 Chỉ biết vừa làm người tốt, làm việc thì ít nhất nhưng vừa việc lại giỏi nhất, thằng giặc ngầm. Dư Đại Khánh gật đầu, tao cảm thấy thằng đó quá tởm luôn, cái thái độ khác nhau hoàn toàn khi đối mặt với con trai và con gái đó, nhìn thôi đã muốn nôn rồi. Tôn Hữu Vi nhặt một hòn đá lên, bực bội ném đi, thằng danh đó tởm, Nhất là chỉ biết lừa chị em phụ nữ, giống như thằng đàn bà ăn bám lẫn trong hồi con gái ấy, Trương Thành An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 Lập tức biến thành một cô gái có đầu óc làm ăn rồi mau chóng kiếm tiền làm giàu, thì tôi cảm thấy không thực tế, cũng không hợp với tính cách vốn có của cô ấy. Nữ chính sẽ có con đường mà bản thân cô ấy đi, có sự sắp xếp của bản thân cô ấy, huống hồ cô ấy còn nhỏ, tôi cảm thấy không cần phải vội vã kiếm tiền. Đồng thời, không phải cứ ôm sách để xem thì chính là một sự nỗ lực và có chí tiến thủ. Vì những thiếu hụt ở kiếp trước, thật ra với cô ấy mà nói, cùng mọi người vui đùa như bây giờ chính là một sự hưởng thụ, chủ yếu vẫn là hưởng thụ cuộc sống. Sự sắp xếp của nữ chính, tôi sẽ thiết lập theo tính cách của bản thân cô ấy, sau này sẽ ổn cả thôi. Ngoài ra, gõ, chữ trên di động thật sự rất khổ sở. Khi thịt thỏ được nướng chín, mùi thịt phiêu đáng trong không khí, lâm tố Mỹ tự nhận mình không phải chú mèo nhỏ tham ăn.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 Rau hồi con gái xào thịt hồi con gái nướng, và những món mà họ nấu quả thực là hai loại thức ăn khác nhau. Được, chỉ sợ tụi bay lén lúc ăn. Mảnh thôi. Tạ trường bình vị bán. Tạ trường ru, mày nhìn xem chị mày nói lời gì vậy kìa. Thường thì tao còn chẳng nhìn bả. Lâm tố mỹ nghe họ nói cười, rồi cô cùng tưởng Xuân Diệp cầm nồi đến bên cây nước để rửa sạch. Vì có dầu nên không sạch cho lắm, cô chỉ đành hái chút lá ở bên cạnh để cọ.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 Kết quả là cô thì hay rồi, cô trao đổi với tà trường bình, nói đi nói lại bảo tà trường bình nhắc nhở anh rằng lúc hồi bọn anh định thực hiện kế, hoặc thì nhất định phải báo cho cô biết. Thực ra tà trường du thật sự không bận tâm lắm, anh tưởng cô chỉ nói sung mà thôi, ai biết được cô lại thật sự chạy đến, không chỉ đến mà còn thật sự động tay nữa. À không đúng, là động chân, mày thế này là vẻ mặt gì đây? Quách Chí cường vừa chạy vừa hỏi tà trường du, à, tiếc núi.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 Còn Lâm Bình và Lâm An không ngồi yên được, họ thích bưng bát ra cổng ăn, cho dù ngồi xổm xuống thì cũng thấy thích, chính là kiểu không thích ngồi bên bàn ăn. Lương Anh vừa húp cháo vừa cho tiểu thần thần ăn trứng hấp, ngước mắt vừa khéo nhìn thấy Lâm Tố Mỹ hướng hở mặt mày, chị ngẩn người. Tiểu Mỹ, sao em vui thế? Lâm Tố Mỹ đón lấy ánh mắt của Lương Anh mà hơi sững ra. Em, thì là cảm thấy món khoai tây này ngon hết sảy.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 Bị vợ mình đối xử như thế, Lâm Bình nghịch mặt, rồi ngoan ngoãn gấp dư muối. Thấy dáng vẻ ấm ức của anh trai, Lâm Tố Mỹ lập tức gấp khoai tây cho Lâm Bình. Anh, anh thích ăn thì lần sau xào nhiều thêm một chút, vẫn là em gái tốt. Lâm Bình lắc đầu ngoài ngoại, còn lén nhìn Lương Anh một cái, cố ý hết cầm, vui vẻ ra bám trụ ở cổng. Lương Anh trợn mắt nhìn Lâm Bình.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 Của mọi người quá ít, một chút chuyện linh tinh của nhà người khác cũng có thể nói đến tận mấy ngày. Chuyện đánh nhau mới mẹ thế này quá có sức mê hoặc, nhất thiết phải đi hóng xem thế nào. Lâm Tố Mỹ còn muốn nghe càng nhiều tin tức hơn, kết quả là phải đối mặt với hai chiếc bát chống không mà Lâm Bình, và Lâm An vội vã đặt xuống bàn, cô bốn mắt nhìn nhau với hai chiếc bác ấy. Tâm trạng cô hơi bối rối, cô còn muốn hỏi bân cua về chuyện đó mà.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 Thế không phải chính là vì Lâm Tố Mỹ thích tôi chứ không thích cậu hay sao? Chuyện này mà ầm ĩ lên thì dù La Chí Phàm và Lâm Tố Mỹ có quan hệ gì hay không đều sẽ trở thành có quan hệ. Giọng tà trường du còn to hơn La Chí Phàm La Chí Phạm, có vài chuyện tôi không muốn nói, nhưng nếu anh đã không cần mặt mũi như thế thì tôi cũng chẳng nhìn nữa. Anh nói anh bị người ta đánh, tôi cũng đến xem, là vì tôi muốn biết sao cái giỏ tre bị trộn của tôi lại ở chỗ anh đấy. Dỏ che của cậu bị trộm thì liên quan gì đến tôi? Có giỏ che thì là của cậu à? Thế hai cái giỏ che của anh ở đâu ra? Cậu đúng là ức hiếp người ta quá đáng. Tôi có giỏ che thì nhất định là trộm của cậu à? Không phải tôi đang học theo anh hay sao? Anh bị đánh thì nhất định có liên quan đến tôi đấy còn gì? Hai người tà trường du và La Chí Phạm tranh cãi không dứt. La Chí Phạm nhận định tà trường du chính là người đánh hắn ta.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 Cô thật sự không rõ điều tà trường du nói có phải là sự thật không? Bởi vì cô chạy quá nhanh, lúc phản ứng lại, quay đầu nhìn thì ngoài bạc ngàn ngô ra cô không trông thấy gì khác, cạn đừng nói là nhớ lại xem tà trường du có đánh người hay không. Anh có thể thể như thế, hẳn là thật sự không động tay động chân nhỉ. Thật muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, không nên là thế này, sao tà trường du lại không động tay?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 Tuy quả dại trong thôn không thiếu, nhưng quả dại mọc tràn lan như thế chỉ có dâu tầm và dưa đất dại. Sau khi dâu tầm bị ăn đến mức ngấy, rõ ràng dưa đất dại trở nên có sức hấp dẫn hơn. Lâm Tố Mỹ vẫn đến nhà Tà Trường Bình gọi chị đi đào dưa đất. Tuy biết Tà Trường Bình sẽ không đi nhưng cô vẫn phải đến gọi, ngộ nhỡ Tà Trường Bình đột nhiên muốn. Đi thì sao? Thực ra đây cũng là vấn đề tâm lý, cho dù có đi hay không. Người khác đi đâu mà có thể nhớ đến mình thì mình cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Quả nhiên tà trường bình không khiến Lâm Tố Mỹ phải thất vọng, chị không định đi. Tiểu Mỹ, khoan đã, chị đi hỏi thằng oắc tà trường ru xem sao. Tạ trường bình gọi Lâm Tố Mỹ lại. Hả? Không cần đâu, rõ ràng Lâm Tố Mỹ không ngăn được tà trường bình. Tạ trường bình nháy mắt với Lâm Tố Mỹ. Chị nói cho gái biết nhé, hẳn là đám chúng nó có cứ địa.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 Anh đi đến một bên, ở đó có một vũng nước nhỏ, nói nói nhỏ là thật sự nhỏ, chỉ có một tí tèo nước, nhưng rửa chút dưa đất thì vẫn được. Anh cầm dưa đất đã rửa sạch qua, đặt xuống, ra hiệu bảo lâm tố Mỹ và quách Chí cường ăn, coi như một bữa nhà phiên bản sơ sài của sơ sài. Lâm tố Mỹ ăn dưa đất, thỏa mãn hít mắt lại, nhưng cô vẫn hơi tò mò. Ê, vừa nãy ở vị trí đó của cậu có thể nhìn thấy tổ ong đó hả? Không thể. Thế.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 Mãi một lúc lâu sau lâm tố Mỹ mới nhận ra điều bất thường Sao hai cậu không nói gì vậy Đâu chỉ là không nói gì Tà Trường Du và Quách Chí Cường Đều nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp và khó tin cậu nói như thế Thật sự rất khiến người ta cảm thấy sụp đổ Có được không La Chí Phạm lại bị người ta đánh Lần này hơi mất mặt Hắn ta không chui ra khỏi tải được Chỉ có thể hô cứu mạng cầu mong có Người đến cứu hắn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 Mặt khác lại nhận lấy ý tốt của đối phương một cách khó Sử Đợi La Chí Phạm ê mặt về đến khu nhà của Hội Chí Thức Không biết chỗ lương của hắn ta đã bị ai đá cho một cú Lương vương vải bò đầy trên mặt đất Điều đó khiến hắn tức điên Lại ầm ĩ một trận ở khu nhà Sau đó chẳng ai thừa nhận là mình làm cả Bây giờ Lâm Tố Mỹ Vừa ra khỏi nhà đã có thể nghe thấy Những câu chuyện tám nhảm về La Chí Phàm Hơn nữa cơn gió này đổi chiều vô cùng nhanh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 Lâm Kiến Quốc gật đầu, bác cũng hiểu được một chút, La Chí Phạm quả thực không hòa hợp được với rất nhiều người, nhưng lại có quan hệ không tệ với vị trí thức nữ, dạ, cho nên là do bản thân La Chí Phạm có vấn đề, đắc tội người khác, bất người ta ra tay với anh ta, nhưng mà tiểu mỹ ạ, dù La Chí Phạm có vấn đề hay không thì đó đều không phải lý do để người khác đánh cậu ta. Sao bác nghe cháu nói mà có vẻ như cháu cảm thấy cậu ta rất đáng đời vài nhỉ? Anh ta vốn đã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 Nếu đã không mua được thứ khác, mà cô cũng không biết hồi đó thích gì, vậy thì mua chút đồ ăn vậy, mọi người cùng ăn, cùng lấp đầy cái bụng cũng không tệ. Cho nên cô mang theo ba con vịt quay trở về. Lúc vừa đến thôn, cô bèn bắt gặp Lâm Trạch và Lâm hạo. Hai cu cậu vừa thấy cô thì lập tức chạy qua. Cô út, cô lên huyện à, cô mua thứ gì ngon thế? Cô mua nhiều thứ nhiều thứ lắm đó. Mắt Lâm Trạch, Lâm hạo sáng bừng hơn. Thật, à, thật đấy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 Giống như một suy nghĩ chắc nịch rằng khi giọt sương trượt xuống Trong thoáng chốc những nụ hoa ấy sẽ nở rộ Không chỉ bung ra vẻ đẹp tuyệt mỹ mà còn sức ra hương thơm nước trời Mà hương thơm ấy chắc chắn còn vấn vít không phai đoạt mất hồn người Nhưng mà, giây tiếp theo, những nụ hoa muốn bung mình nở rộ thoát cái đều chết yếu Tâm trạng căng thẳng hồi hộp của tà trường du tràn ra rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang Vừa bắt, anh mở ra, nhìn thấy hai cái tải, thứ gì đấy Lâm Tố Mỹ tặng gì? Quách Chí Cường tò mò chạy qua, sau đó nhìn thấy hai cái tải. Quách Chí Cường thiếu chút nữa thì bò lăn bò càng trên đất, thực sự không nhìn được, cười phá ra. Tặng tải hả? Tặng tải tốt đấy, tặng tải tốt vô cùng luôn. Tạ Trường Du tiếc hồi hụi vì mất hai cái tải đấy. Lâm Tố Mỹ nhíu mày, nhìn Quách Chí Cường với ánh nhìn kỳ lạ, vì sao phải cười khoa trương như thế? Là do cô không biết nên cảm ơn họ thế nào nên mới mua hai. Công việc quay còn về hai cái tải này đã dùng của tạ trường du hai cái tải nên cô trả lại anh hai cái tải thôi có gì không đúng chứ quách chí cường cũng thấy lạ mình đã cười nhạo thằng anh em này như thế rồi sao nó không có chút phản ứng gì vậy tạ trường du có thể có phản ứng gì lúc này trong đầu anh chỉ có hai chữ cái tải cái tải cái tải cái tải